truyện kinh dị, mắt mèo Tác giả sái Tuấn dịch giả Hương Li Kim Anh xin mời các bạn tham dự Chốt Shafia Tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng Cầm anh bỗng rung rẩy, Gần như có thể nghe thấy được tiếng va đập Của răng Anh tham lam Hít thở sâu mấy cái Như thể vừa mới được vớt từ dưới nước lên Để cho không khí lạnh giá Buổi sáng sớm Luôn vào cơ thể mình Anh từ từ mở mắt Nhìn thấy cửa sổ đang mở Anh cảm thấy vô cùng kỳ lạ một cơn gió thổi vào cổ anh khiến anh cảm giác như bị ai đó bớt cổ. Chốt nhớ rõ rằng trước khi đi ngủ cửa sổ đã được chốt chặt rồi. Anh vừa đôi tay hơi run run đóng cửa sổ lại. Lúc này bầu trời màu tím nhạt ngoài cửa sổ đã bắt đầu hừng sáng. Đêm sắp qua, ánh bàn mài sắp sửa chiếu rọi. Thường hại Trước Vuốt mái tóc rối buồn Và ướt sự Phát hiện ra trên trán mình đầy mồ hôi Giấc mơ khốn kiếp đó Trước nhớ lại Cần ác mộng Anh vừa phải chịu đựng Mười mấy ngày này Cứ đến thời điểm này Giấc mộng giống hệt nhau Lại đến thăm viếng linh hồn anh Bám riết lấy anh Nút chững anh người đàn ông trung quốc trong giấc mơ luôn mang theo nụ cười kỳ quái nhìn chớp dơ bàn tay nhợt nhạt dị thường ngón tay trỏ chậm rãi chỉ thẳng vào con người mắt chớp chớp vụt dơ tay bảo vệ con người mình không dám hồi tưởng lại cảnh tượng giấc mơ hải hùng đỏ nhưng hôm nay chốt vẫn phải đi thăm anh bạn trung quốc này bởi người này sẽ bị xử tử hình vào sáng sớm ngày hôm nay trong chớp mắt ngôi nhà đó lại lướt qua trước mắt chốt anh hơi ngạc thở lập tức xuống khỏi giường mặc đồng phục cảnh sát tô giới bước ra ngoài Đây là con đường Tô giới Pháp ở Thượng Hải, năm 1936. Trời đã bắt đầu rạng sáng. Trước rùng mình, bước chân lạnh lẽo của anh vang lên trên đường cái tịnh không một bóng người. Chỉ có hàng cây ngô đồng hai bên đường nghe thấy những thứ được cất giấu trong bước chân anh. Trời bỗng đổ mưa lất phất, trước giảo bước thật nhanh. 6 giờ sáng cảnh sát, Joc, Sofia bước vào ngục tô giới pháp đi xuyên qua hành lang ngầm dưới đất âm u, dài, hung hút Anh đến một gian phòng nhỏ. Trong phòng có mấy người Trung Quốc và người Pháp. Họ đều mặc đồng phục sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Joc hỏi người đồng nghiệp Trung Quốc của anh, anh ta tỉnh dậy chưa? Tỉnh rồi. Mọi việc đều ổn cả, bây giờ gọi anh ta ra chứ. Chốt trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng, cực đầu. Vài phút sau, mọi người trong phòng nghe thấy tiếng xích chân. Họ đều khá căng thẳng, đặc biệt là chốt. Cửa mở, tiếng kim loại va đập vào nhau rất chói tai Cuối cùng, chốt. Lại gặp anh ta lần nữa Người đó vô cùng bình thản Mặc bộ quần áo sạch tinh Chỉ có còng tay và xích chân Nhắc nhở mọi người rằng Đây là một phạm nhân bị xứ tử hình Chốt Không hề muốn nhìn khuôn mặt đó Bỗng anh ta mỉm cười với Chốt Chốt không kiềm nổi Lùi lại một bước Nhưng anh ta lập tức nhận ra hành động này làm anh ta mất mặt trước đồng liều. Chính anh ta đã tư tay tống giam người đứng trước mặt vào ngục và nhờ vậy anh ta đã trở thành trưởng mật thám nổi tiếng nhất trong tù giới. Người tử tội lên tiếng trước, anh ta mỉm cười, cất lời chào bằng tiếng pháp thành thục. Chúc chào buổi sáng. Chốt cuối đầu tránh ánh mắt thân quen của đối phương lặng im, không nói. Là hôm nay phải không? Tử tội rất ung dung, chốt ngẩng người cuối cùng cũng gật đầu. Đối phương tiếp tục nói, Tôi biết rồi, chính là hôm nay. Chốt, bên ngoài trời mưa à. Giọng nói rất dịu dàng, như thể đang tán gẫu chuyện lạc vật trong gia đình. Chốt không thể chịu đựng nổi giọng nói này họ khang mấy tiếng, sau đó dùng khẩu khí nghiêm khắc, quan cách nói, Anh có muốn ăn gì không? Đồng liêu bày một bữa ăn thịnh soạn trước mặt tử tội. Tử tội gật đầu nói, Bữa sáng cuối cùng. Sau đó, anh ta dơ đôi tay bị cầm lên nói, Có thể giúp tôi mở ra được không? Chốt do dự trong giây lát, thận trọng mở cầm tay. Tử tội khởi động cổ tay một chút rồi nhẹ nhàng nói Cảm ơn Sau đó, anh ta ngồi xuống ghế Bắt đầu thông thả, thưởng thức các món ăn Sau khi ăn Anh ta bình thẳng nói Tôi no rồi Cảm ơn Một cánh cửa khác được mở ra Mấy người đồng phục vây quanh tử tội Dẫn anh ta tới nơi Han Đây là một căn phòng bí mật, kín mít. Trên bức tường lạnh lẽo, dường như khắc lên đó thứ gì? Rất kỳ quái. Mỗi lần bước vào căn phòng này để giám sát việc hành hình của phạm nhân, trước đều ngửi thấy một mùi vị vô cùng đặc biệt. Đó là cảm giác mà các phạm nhân đã để lại. Sợ hãi hay vui mừng. Chính giữa phòng, đặt một giá treo cổ vừa tầm, dây thừng đã được thắt xong, treo lên sàn nhà trong giống như một con rắn cuộn tròn, lúc nào cũng có thể lè lưỡi nhằn với bất cứ ai. Không ai thúc giục, tự tội một mình đi lên giá treo cổ, anh ta không cần trùm khăn lên che mắt, lặng lẽ nhìn tất cả mọi người trong phòng. Sau đó, Anh ta thông dây thường vào cổ mình Anh ta chậm rãi nói với Joke Có thể bắt đầu được rồi đây chốt trả lời Bắt đầu cũng chính là kết thúc Người tử tội để cổ trong thòng lòng Dường như muốn cải chính Lại nói Không, vừa là kết thúc Mà cũng là bắt đầu Hai chữ bắt đầu Được kéo dài Dư âm ngân nga mãi Trốt không kịp nghĩ ra ý nghĩa của câu nói này Nhưng anh vẫn thoáng rung lên Lúc này ghế để chân dưới giá treo Đã bị đẩy ra Trốt bỗng buồn nôn Anh lao ra khỏi phòng người vào bức tượng lạnh giá. mười phút sau, các đồng lêu bước ra từ phòng hành hình nói với trước người đó đã chết rồi họ hỏi anh có muốn vào xem hay không. trước lắc đầu, anh không bao giờ muốn phải nhìn thấy khuôn mặt đó nữa. Giờ phút này, anh trực nảy ra một ý tưởng Đó là rời khỏi đây, rời khỏi thành phố Thường Hải này Mãi mãi rời xa, không bao giờ quay trở lại nữa Bởi nơi đây, luôn có cơn ác mộng Khiến anh sợ hãi, các người vừa mới trút hơi thở Và cả ngôi nhà màu đen đó nữa Một tháng sau, Chok, Shafia bước lên chiếc tàu khách đi đến Marseille. Khi tàu tiến vào Ấn Độ Dương, ban đêm, có người phát hiện ra một người đàn ông già trắng khoảng 30 tuổi lao mình xuống biển rồi lập tức bị những cơn sóng đêm nhấn chìm. Sau khi chiếc tàu cặp bến đổ đến nơi cảng Marseille, Trong toàn bộ số hành khách, chỉ có một mình anh cảnh sát tồn giới Pháp ở Thường Hải trước Shafia bị mất tích. Nửa đêm, cửa sổ bỗng bật mở, gió thổi vào phòng, làm tung bay ngọn tóc Vũ Nhi, vuốt ve khuôn mặt cô. Vũ Nhi mở mắt, cả căn phòng đen tối như mực. Ngay cả bên ngoài cửa sổ cũng chẳng có mấy ánh sáng bất chợt, cô nghe thấy thứ âm thanh nào đó. Âm thanh đó phát ra từ phía trên đầu Vũ Nhi. Bỗng tim cô đập rộn ràng. Âm thanh đó rót vào tay cô rành rọt giống như một cái đục chạm khảm vào tim cô, khiến trái tim cô vô cùng khó chịu. Đó là một âm thanh phát ra từ trên trần nhà, giống như tiếng bước chân, cứ đi qua, đi lại mãi. Đi từ trên trái trần nhà sang bên phải, từ đằng trước ra đằng sau, và dường như còn theo một quy luật nào đó. Đây là tầng bảy, là tầng cao nhất của tòa nhà này bên trên trần nhà chính là trần của tòa nhà Tần suất âm thanh có vẻ như ngày càng gấp lọt qua cả mái nhà và trần nhà vang vọng khắp căn phòng đêm hôm khuya khoát ai lại chạy lên trần tòa nhà chết sau lưng vũ nhi bỗng toát mồ hôi lạnh đúng lúc này cô phát hiện ra đồng niên Nằm cạnh mình đã không còn ở đó Cô dơ tay ra Sờ chỗ nằm bên cạnh Vẫn còn hơi ấm Cô muốn gọi anh Nhưng cô họng cô khô khóc Không thốt nên lời Âm thanh trên mái nhà vẫn tiếp diễn Vũ Nhi ngồi dậy Gió đêm ùa đến Cô cẩn thận đóng cửa sổ lại Vũ Nhi lại ngẩng đầu Nhìn trần nhà Tiếng bước chân kỳ quái đó Xuyên qua mọi vật cản Xuyên thẳng vào màn nghĩ tai cô Cô khoác lên mình chiếc áo ngũ trắng Sau đó bước ra khỏi phòng Cầu thang tối đen Cô chẳng nhìn thấy gì cả Bên trái là cầu thang đi xuống Bên phải là cầu thang đi thẳng lên trần tòa nhà Cô chọn phía bên phải Trần tòa nhà trống không chỉ có mấy cái tháp nước sừng sững đứng cô độc gió thổi mạnh bốn bề dường như là vượt sâu hung hớt trên đầu là cả bầu trời đầy sao không rõ định ám gì ra hiệu với vũ nhi điều gì cô nhờ vào chút ánh sáng phát ra từ biển quảng cáo cúp bóng đá thế giới Hàn Nhật 2002 sáng suốt đêm của tòa nhà xung quanh để nhìn bốn phía chẳng thấy gì cả ngay cả tiếng bước chân kỳ quái cũng biến mất Gió thổi tung mái tóc cô Khiến cô đứng không vững Lùi lại mấy bước Cô không muốn nán lại nơi này thêm nữa Từ từ quay người Có một bàn tay đặt lên vai cô Vũ Nhi chợt quay đầu lại Đẩy mạnh bàn tay ra phía sau Rồi cô nghe thấy một giọng nói thân quen Từ phía sau Vũ Nhi là anh đây Đồng niên bị đẩy ngã xuống đất, chậm rãi, đứng dậy. Đồng niên, sao anh lại lên đấy? Vũ Nhi lúc này mới định thần lại, thở hát ra. Anh không ngủ được, cứ nghĩ mãi một chuyện. Chuyện gì vậy? Trong màn đêm, họ không nhìn thấy rõ mặt nhau, nên dựa sát vào nhau. Sát đến độ, đồng niên có thể ngửi thấy mùi cơ thể của Vũ Nhi. Anh ôm chặt Vũ Nhi, thì thầm bên tai cô. Chúng ta về nhà đi. Vậy thì mau xuống thôi. Vũ Nhi thấp giọng nói, không phải. Đồng niên lắc đồng. Anh nói là quay trở về nhà ở Thượng Hải của anh. Nhà ở Thương Hải Đúng vậy Vũ Nhiên thoáng ngạc nhiên Nhìn đồng niên hỏi Chẳng phải anh nói Anh không có nhà nữa sao Không Anh có nhà Nhà anh là Đồng niên Rời ánh mắt khỏi gương mặt Vũ Nhi Nhìn về nơi xa xăm Chậm rãi nói ba chữ Ngôi nhà đen Ngôi nhà đen Vẫn có cơn gió lạ thổi lướt qua Gió thổi tung chiếc áo trắng khoát trên người Vũ Nhi Như thể một u linh màu trắng Lao mình nhảy xuống lầu tàu khách từ từ tiến vào cửa sông, sẽ tan màn sương mỏng bao trùm lên khắp mặt sông. Vũ Nhi không theo đồng niên chen chúc trên bon tàu, mà ngồi lại ở bên cửa sổ mạn tàu, lặng lẽ nhìn mặt sông bị sương bao phủ và cảnh vật mơ hồ bên sông. Tất cả mọi thứ hiện ra màu đen, như một bức tranh thủy mặc trên sông, gần như đạt đến tả ý thuần Thúy. Cô có thể hiểu được Vì sao đồng niên Lại đột ngột quyết định Rời khỏi thành phố nhỏ Nơi đã sinh sống nhiều năm Để trở lại Thường Hải Có lẽ do cô và đồng niên Chỉ trong thời gian Một tuần ngắn ngủi Đều bị mất việc Có lẽ do ở tại một nơi quá lâu Khiến ta nảy sinh cảm giác chán ghét Có lẽ Vì ngôi nhà đen của đồng niên Vũ Nhi không muốn nghĩ thêm nữa, cô cũng muốn thay đổi môi trường sống, ít ra cô cũng có thể tìm được một công việc ở Thượng Hải. Nghĩ đến đây, tâm trạng cô khá hơn đôi chút. Chính lúc này, cô có thể nhìn thấy kiến trúc bên bờ sông xuyên qua đám sương mộng. Và trong cô xuất hiện cảm giác đặc biệt, nó giống như cảm xúc của những người bảy mươi. Tám mươi năm trước, đi tàu thủy vừa mới đến thành phố này. Em đang nghĩ gì vậy? Sắp đến bến cảng rồi. Mau thù dọn hành lý đi. Đồng Niên đến bên cô nói. Mười phút sau, Đồng Niên và Vũ Nhi rời khỏi tàu, đứng trên bến cảng vận chuyển hành khách. Hành lý của họ rất ít. chen qua đoàn người Đông Đức, họ ra đến đường cái. Vũ Nhi hết lấy hết để không khí nơi đây Nói thật lòng Không khí nơi đây cũng không mấy trong lành Cô quay đầu Nhìn bờ bên kia sông Mấy chục tòa kiến trúc cao sừng sững, Mạng sương dày đặt che phủ các tầng cao nhất của tòa kiến trúc cao to đồ sộ. Vũ Nhi không ngờ ấn tượng đầu tiên của mình về Thượng Hải Lại là sương mù Khi cô đang mãi mê ngắm nhìn Đồng niên đã kéo cô lên một chiếc taxi. Chiếc taxi đi lại vòng vèo, rẽ ngoặt rất nhiều lần, chẳng phải bắt tài cố ý mà là do đồng niên không nói rõ được địa chỉ nơi cần đến của mình. Anh gần như quên mất ngôi nhà mình nằm trong con phố nào, chỉ nhớ được là ngôi nhà đèn. Anh mô tả với bác tài như sau Một ngôi nhà màu đen Ba tầng Xây kiểu Pháp Có một ống khói xây bằng gạch Vũ Nhi cảm thấy mô tả của đồng niên Giống như một màn sương mù Đàn hiện hữu Khiến ta không thể nắm bắt được Cuối cùng Cô lấy tấm bản đồ ra Cùng đồng niên tìm kiếm trên bản đồ Dần dần Từng bước thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Cuối cùng, chiếc taxi dừng lại bên con đường nhỏ đầy cây cối rậm rạp. Đồng niên và Vũ Nhi xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà màu đen đỏ. cả hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ngôi nhà bị ẩn giấu giữa vùng cây rậm rạp. Không nhìn rõ được chính diện ngôi nhà, chỉ có thể nhìn thấy tầng ba. Và mái nhà Màu đen Và các cột ống khói Đã bị bỏ hoang từ lâu Tường bao Và mái nhà Đều là màu đen Mặc dù có vẻ rất chắc chắn Nhưng màu đen cũng thoáng lộ ra Không khí u ám Mù mịt Giống như sương mù ban nảy Vũ Nhiên ngẩn đầu Nhìn mái nhà Đây là mái kiểu Mansart thường thấy trong các kiến trúc theo phong cách Pháp tức là mái nhà có hai bên dốc ở giữa dần dần bằng phẳng bất chợt tim cô đập mạnh một cách khác thường cô có một dự cảm kỳ lạ nhưng sắp cuộc là gì thì cô lại không nói rõ ra được một trận gió thổi tới làm tung bay mái tóc cô vũ nhi cúi đầu dựa người vào đồng niên Vũ Nhi em sao vậy chúng ta đến nhà rồi có thể em bị trúng gió lúc trên tàu anh đừng lo em không sao đâu Vũ Nhi lại ngẩng đầu cô bỗng có cảm giác nhà này có chút gì đó quen thuộc cô chậm rãi hỏi ngôi nhà đen đúng vậy Vũ Nhi Ngước nhìn đám ngói màu đen bao phủ mái nhà hỏi, Đây là nhà anh sao? Tầng nào vậy? Toàn bộ, tầng nào cũng là nhà anh. Tất cả các tầng sao? Ý anh là toàn bộ ngôi nhà này đều là của nhà anh. Vũ Nhi vô cùng kinh ngạc. Sự bình tĩnh của đồng niên vừa vặn trái ngược với sự kinh ngạc của Vũ Nhi. Anh lạnh lùng trả lời. Đúng vậy. Toàn bộ ngôi nhà này đều là của nhà anh. Thế nhà anh còn những ai? Chẳng còn ai cả. Ngôi nhà này đã đóng cửa mười mấy năm rồi. Đừng hỏi nữa, đi theo anh. Nói xong, đồng niên kéo tay Vũ Nhi vẫn còn đang kích động, đi vào con ngõ nhỏ bên đường. Vũ Nhi nhìn thấy giữa đường cái và căn nhà có một khoảng xanh rờn trong khoảng xanh đó có vô số loại thực vật dày kín trong âm u và sâu hùng hút có nhiều cây thân gỗ có lẽ cũng phải vài chục năm tuổi rồi chúng che khuất tầng một và tầng hai ngõ nhỏ rất sâu nhưng đồng niên đi đến cổng đầu tiên bên cạnh ngõ đã dừng lại Cánh cổng sắt đó bị hoen dĩ Lỗ chỗ Đồng niên vứt chùm chìa khóa kiểu cũ Từ trong túi ra Nhét vào ổ khóa Trên cánh cổng sắt Mong rằng nó vẫn mở được Đồng niên Tự nói với mình Chiếc chìa khóa xoay đi xoay lại Mãi trong ổ khóa mới mở được Cửa Phát ra một loạt âm thanh kỳ quái Đồng niên Nhẹ nhàng đẩy cánh cổng Vũ Nhi theo sát anh Thận trọng bước vào Bên trong cổng có một cái sân Bên trong sân bốc lên mùi cây lá bị phân hủy Tích tụ nhiều năm Tường vây của sân vòng quanh đúng vào Vòng ngôi nhà đen Vũ Nhi phát hiện ra đầu phía bên kia của tường vây Bị sụp Hở ra một cái lỗ rộng hơn một mét nhưng bị đám cây bên ngoài che lấp vũ nhi em đang nhìn gì thế mau vào đây đồng niên đã mở được cửa tầng 1 bước vào chồng vũ nhi vội vàng theo sau bước vào ngôi nhà đen vừa vào cửa cô đã ngửi thấy mùi ẩm mốc ngột ngạt cô lấy tay phẩy mấy cái trước mũi đồng niên vỗ vai cô nói em đừng sợ Ngôi nhà này đã mười mấy năm không ai ở Nên chắc chắn tích tụ rất nhiều bụi Vũ Nhi nhìn vào phòng khách Căn phòng rất rộng Bày một số đồ đạc rất đơn giản Bên cạnh tường có một lò sưởi Thông thẳng đến cột ống khói Trên nốt nhà Nơi đây âm ưu lạ thường Khiến khuôn mặt đồng niên cứ bị bóng tối che phủ Có thận trọng từng bước Nhìn thấy cuối phòng khách là một lối đi nhỏ Bên cạnh lối đi nhỏ hình như cũng có phòng khác Phía khác của phòng khách còn có một ngôi nhà bếp Giờ đây chất đầy những thứ lộn xộn Trong phòng khách có một cầu thang đi lên tầng 2 Cô nhẹ nhàng hỏi đồng niên Anh lớn lên ở đây phải không? Đúng vậy Anh sinh ra ở ngôi nhà này, nằm lên mười tuổi anh mới rời khỏi đây. Từ đó về sau anh chưa quay lại lần nào, cho đến tận bây giờ. Tại sao trước đây anh không nói với em những điều này? Đồng niên lát đầu. Có cần thiết không? Anh không muốn nghĩ về quá khứ, không muốn. Vũ Nhi nhận ra vẻ chưa sót ẩn chứa trong lời nói của anh cô nói đầy áy náy em xin lỗi anh đồng niên đồng niên mỉm cười không sao anh sẽ từ từ kể cho em nghe sau nào chúng ta lên tầng trên xem xem vũ nhi đi theo đồng niên bước lên cầu thang bậc cầu thang gỗ Dưới chân Lập tức phát ra tiếng Có két Như thế Sập Bất cứ lúc nào Vũ Nhi không dám Nắm lấy tay vịt Phủ đầy bụi Bên cạnh Chỉ thần trọng Nhìn xuống dưới chân Đừng sợ Hồi anh còn nhỏ Cái cầu thang Đã như vậy rồi Không sao đâu Đồng niên Dơ tay ra Nắm lấy tay Vũ Nhi Đồng niên Em chỉ cảm thấy... Uh... Cô không nói hết câu Cảm thấy gì? Đồng niên kéo tay cô tiếp tục đi lên Không... Không có gì... Vũ Nhi thoáng thở dài Họ lên đến tầng 2 Trước mặt hiện lên hành lang âm u Dọc bên hành lang không có cửa sổ Vũ Nhi không nhìn thấy gì cả Chỉ có thể dựa vào bàn tay Bị đồng niên nắm chặt để xác định phương hướng Đồng niên giơ tay sờ soạt hồi lâu trên tường Mới bật được công tác đèn Ánh đèn nhấp nháy một lúc lâu Mới chiếu sáng được hành lang Đồng niên đi dọc theo hành lang Đi đến trước cánh cửa thứ hai Vũ Nhi bỗng cảm thấy một con mắt đang mở to Mắt mèo Trên cánh cửa đó Có lấp một con mắt mèo Vũ Nhi từ từ thở hát ra Nhưng cảm giác kỳ lạ đó vẫn tồn tại Đồng niên định mở cửa Cô liền nói Đời chút Con mắt mèo này thật lạ Hình như lấp ngược thì phải Ừ, lắp ngược đấy Vũ Nhi tỉ mỉ xem lại mắt mèo nói Kỳ lạ, sao lại có kiểu mắt mèo Nhìn từ ngoài cửa vào trong chứ Ai mà biết Dù sao, trước khi anh sinh ra Đã có những con mắt mèo này rồi Những con mắt mèo này Đúng vậy Gần như trên cánh cửa các Phòng trong ngôi nhà này Đều lắp mắt mèo Và đều lắp ngược Từ ngoài nhìn vào trong Nói xong Đồng niên Ghé mắt vào mắt mèo nhìn vào trong Đột nhiên Vũ Nhi thấy đồng niên vụt lùi Một bước về phía sau Như thể bị cái gì bắn trúng Nét mặt vô cùng quái lạ Sao vậy anh Vũ Nhi kéo anh hỏi Đồng niên đứng ngẩn người vài giây Sau đó lát đầu Nhẹ nhàng nói Không Không có gì Vũ Nhi nhìn đồng niên đầy nghi hoặc, Sau đó cô cũng tự mình Nhìn qua mắt mèo Cô nhìn thấy một khối mơ hồ Giống như là bị phủ Trên một mảnh kính mờ Chẳng nhìn rõ được gì cả Đừng nhìn nữa Đồng nhiên đẩy cửa bước vào Vũ Nhi cẩn thận bước vào trong phòng Cô nhìn kỹ lại một lượt Căn phòng vẫn tràn ngập mùi cũ kỹ bụi bậm Nhưng cô nghĩ Chắc trong các ngôi nhà cũ Đều có các loại mùi vị này Đặc biệt là trong ngôi nhà Đã bỏ không mười mấy năm Căn phòng rất rộng Ít nhất cũng phải ba mươi mét vuông Có một dãy cửa sổ gỗ Ánh sáng đang sen, chiếu rọi sàn nhà bị phố lớp bụi dày. Trước đây, bố mẹ anh ở phòng này. Đồng niên chậm rãi nói, anh đi đến trước chiếc giường dây thép, không có chăn ga, dây thép và khung thép lộ ra, giống như một dãy xương sườn. Anh nhìn chiếc giường đó, sau khi dừng lại dây lát, anh nói, Đây là chiếc giường bố mẹ anh đã ngủ. Thế phòng của anh đâu? Cũng ở từng này Nhưng không cần xem nữa đâu Chúng ta sẽ ở phòng này đủ rộng rồi Nhà vệ sinh ở đầu bên kia hành lang rất tiện Vũ Nhi nhìn hành lang hỏi Ngôi nhà này rộng thế Trước đây chỉ có một mình gia đình anh ở đây thôi sao? Đúng thế Chỉ có anh và bố mẹ anh Sao anh lại rời khỏi đây? Đồng niên xứng người một lát Từ tốn nói Bởi vì anh mất cả bố Lẫn mẹ Được rồi Em đừng hỏi nữa Anh đã nói rồi Anh sẽ từ từ kể cho em biết Chúng ta mau dọn dẹp căn phòng này Tối nay chúng ta sẽ ở đây Anh dơ tay Vuốt tóc Vũ Nhi mỉm cười nói Chúng ta hãy quét dọn căn phòng Để anh xuống tầng dưới xem có dụng cụ không Em ở đây một lát đợi anh nha Nói xong Đồng niên rời khỏi phòng Vũ Nhi một mình ngồi giữa phòng Cô nghe thấy tiếng đồng niên Vội vàng chạy xuống tầng dưới Âm thanh đó bay lượng khắp cả ngôi nhà mãi Cô thận trọng đi đến cửa sổ Cách một khoảng đất trống nhỏ Và tường bao Đối diện là một ngôi nhà ba tầng Màu trắng Vũ Nhi lại đi một vòng khắp giang phòng Nhìn thấy một bàn phấn trang điểm Ở góc phòng Còn có cả một chiếc tủ quần áo Và ngoài cái giường dây thép Thì không còn đồ đạc gì nữa cả Trên bàn phấn Còn có một cái gương Hình bầu dục Vũ Nhi đứng trước gương Mặt gương bám đầy bụi Không nhìn rõ khuôn mặt mình Cô mở tủ quần áo Thấy bên trong Treo mấy bộ quần áo phụ nữ Kiểu dáng cổ lỗ Và bốc mùi băng phiến nồng nặc. Thoạt nhiên Vũ Nhi ngẩn người Rồi cô không kìm nổi Dơ tay vào trong tủ Em làm gì vậy? Đằng sau bỗng vang lên giọng nói hỗn hỉn của đồng niên. Vũ Nhi lập tức rụt tay lại, hít thở sâu một cái, sau đó lắc đầu nói. Anh đừng có nói giật giọng sau lưng người khác như vậy, như thế sẽ làm người ta sợ chết khiếp đi Anh xin lỗi, đó là quần áo của mẹ anh đã mặc trước đây mười mấy năm rồi. Không ai động vào Giọng anh khá nặng nề Ừ Vũ Nhi không muốn hỏi thêm nữa Từ ngày cô quen đồng niên Đồng niên chưa bao giờ Nhắc đến bố mẹ anh Càng không hề nhắc gì Đến ngôi nhà ba tầng này Đồng niên bước đến Đóng cửa tủ quần áo lại Trong tay anh Vẫn đang cầm chổi Và cây lau nhà được rồi chúng ta bắt đầu nào Vũ nhi không muốn nghỉ ngợi mông lung nữa cô cười nói được em lau kính nhé <cười> Đã xong tập 1 Xin mời các bạn đón nghe tập 2